Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mắt ngạc diện khuôn mặt không ng nén nổi tò mò như thế nào hồi 4 năm trước lúc em mới ra trưởng bà vợ được nhận vào thực tập mở tòa soạn báo em xuất sắn muốn gây ấn tượng bằng những bài báo đặc sắc độc đáo lyỳ mới đăng ký một phóng sự về cuộc sống hàng ngày ở một bệnh viện tâm thần sáng ấy em vừa đến bệnh viện là một lúc và đang ngồi phỏng vấn Với bác sĩ trưởng khoa Thì nghe ngoài hành lang nhốn nháo Tiếng người la hét sợ hãi Và tiếng gào rú rất ghê giận Ngay lập tức cả em và ông bác sĩ Cùng chạy ra hành lang xem Thì thấy ở dưới sân Một bệnh nhân nam cầm con dao phay Nhà bếp to tướng Đang lùa đuổi cả bệnh nhân Lẫn bác sĩ chạy chối chết Đúng khi em và bác sĩ trưởng khoa Cùng thò cổ ra ngoài Thì cũng là lúc anh ta ngẩn đầu lên Và ngay lập tức quyết định chạy lên tầng trên Ở bác sĩ trưởng khoa đã gần 60 tuổi Lập cập bảo em chạy đi Những người làm việc cùng tầng Cũng nhận thức được tình hình Cuốn lên bỏ của chạy lính người Bệnh nhân hung thần kia Đã lên được tầng 2 Và đuổi mọi người chạy té Mạnh ai nấy tìm chỗ Người dễ sẵn hành lang bên cạnh Người vòng dưỡng cầu thang đối diện Để ra sân Người chúi vào phòng Khóa trái cửa lại Rồi lấy đồ vật nặng ra chạm bên trong. Em chẳng biết đường đi lối nặng thế nào. Trên cuối hành lang thì thấy một cầu thang dẫn lên tầng trên, bèn vội vàng leo tiếp lên trên gác. Nhưng ngoái lại thấy gã kia không đuổi theo bất cứ ai, mà chỉ bám theo em. Em leo gần đến tầng bà, thì thấy gã nhảy ba bậc một ngay khúc cầu thang dưới, miệng sùi bọt mép tóc tai rũ rượi, mắt vằn tiêm máu dao phai vung cao về phía trước. Hai đầu hành lang tầng 3 đều khóa trái cửa, có lẽ là dành cho khu bệnh nhân nặng. Chẳng biết làm thế nào, em hành leo tiếp lên tầng 4, cũng khóa trái cửa như thế. Anh biết không, lúc đó em bắt đầu tuyệt vọng, chân nặng như chỉ, tưởng không leo đến được nữa, chống ngực to đến nỗi lủng bùng cả tai. Mà điều tuyệt vọng nhất là không biết mình lên đến tầng 5 rồi còn có bị khóa cửa hành lang nữa hay không. Tầng 5 là tầng trên cùng anh ạ. Thế rồi sao Có làm sao không Tầng năm có bị khóa không Nó đuổi đến đâu rồi thằng điên ấy Bách hỏi rồn Vô cùng hồi hộp và lo lắng Như thể đám mây trắng mong manh của anh Không phải đang ngồi yên vị trong xe Mà chật vật từng bậc cầu thang Chứ đôi giày cao gót Với một sát thủ tâm thần Theo sang đằng sau Tầng năm bị khóa Khuôn mặt mỹ lầm Thoát trở nên hãi hùng Khi hồi ký ức kinh dị nó chợt quay trở lại Rồi phải làm sao Bà cho xe chạy chậm với tốc độ Có thể sóng đôi cùng xe đạp Em đành chạy tiếp lên sân thượng Nhưng ngay cả trong trí óc đã tê liệt Em cũng biết rằng sân thượng Của tất cả các tòa nhà trong thành phố Thường bị khóa trái Để đảm bảo an toàn Nhất là đây lại là bệnh biện tâm thần Nhưng anh có tin vào định mệnh Và sự thần kỳ không Anh tin Cảnh sát mà cũng tin vào điều đó à? Mỹ Lâm thoát nhẹn miệng cười Trông cô riêng dáng như một người mẫu đang quảng cáo Cho sản phẩm tuổi tin Trên video clip Hơn là một nhà báo gan dạng Anh tin định mệnh Đã giúp em xuất hiện đúng lúc Với chiếc xe không phanh Để anh tránh được nạn cây đè vào người Và định mệnh lần nữa giúp anh Va vào em một cách ngốc ngách Trong buổi sáng đẹp trời nhất cuộc đời anh Bạch Định quay sang nhìn Mỹ Lâm Bằng ánh mắt say đắm Và ý nghĩ mãi nó tập rượt bao lần trong tưởng tượng Nhưng rồi rút cuộc lại dán mắt vào con đường trải rộng đồng vàng phía trước Với hai má đỏ lực lên Mỹ Lâm cũng lung túng Quên mất câu chuyện đang giang dở Mới đành hỏi một câu vô nghĩa Anh còn tin về điều gì nữa? Trực giác Nghĩa là gì? Trực giác giúp anh phân biệt được người tốt kẻ sống Người vô tội và kẻ của tội Người mình có thể yêu thương Và song hành suốt cuộc đời này Với người mình vô cảm dần dưng Càng lúc mi lâm Càng lúng túng chẳng biết nói gì Sự hoạt ngôn thường ngày của cô Biến thành vẻ e thẹn rất dễ thương Khiến người ta muốn Choàng tay mà ôm chặt vào lòng Để tan chảy trong sự mềm mại và thơm ngát Bạch như giật muốn thế Anh như muốn bỏ mặt vô lăng Cho bánh xe tự trôi trong vô định và siết chặt lấy làn suối đang trong mắt, luồn lách vô hình dưới lòng ngực anh, khiến nó nóng bựng lên như một ngọn lửa hồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net